Đây là thi lô trúc. Hàn Lập sắc mặt âm tình bất định hỏi, trong hộp chính là một đoạn trúc khô bình thường ngắn tuẫn, dài khoảng 2 tấc, nhỏ cỡ ngón tay, vẫn còn mang theo một chút rễ khô héo. Nhìn thế nào đi nữa cũng không có khác gì với một cây trúc bình thường. Hàn Lập nghi hoặc trong lòng, sắc mặt không nhịn được có chút thay đổi, liếc mắt nhìn Tử Linh tiên tử một cái. Nữ tử này hiển nhiên hiểu rõ sự nghi ngờ của Hàn Lập, khẽ cười một tiếng cầm lấy cây trúc khô nửa vàng nửa xanh lên tay sau đó lật tay một cái tay kia cũng nhanh chóng lấy ra một cái chuỗi thủ sáng bóng một âm thanh vang lên tử linh tiên tử dùng chuỗi thủ hướng đến gậy trúc chém xuống một phát ngay khi đau nhận tiếp xúc bên ngoài đoạn trúc hiện lên một đạo điện hồ mãnh khảnh khiến cho chuỗi thủ bắn ngược trở ra nhìn thấy như vậy những nghi ngờ của hoàng lập hoàn toàn biến mất cẩn thận cầm lấy thiên lôi trúc bỏ vào bên trong hộp sau đó tử linh tiên tử cấp cho hoàng lập một cái lệnh bài trưởng lão diệu âm môn hai người hàng huyên trong chốc lát rồi hàng lập cáo tự mà rời khỏi. Hàng lập rời đi không bao lâu thì phạm phu nhân cùng với trác như đình đã trở về khách sạn. sau khi nghe tử linh tiên tử nhắc lại chuyện vừa xảy ra hai người họ nhìn nhau một hồi lâu. sư muội làm như vậy so với việc chúng ta thương lượng trước kia hoàn toàn không giống nhau. chúng ta có phải thiệt thòi quá hay không vậy? như bằng danh tiếng của thiên lôi trúc hoàn toàn có thể tìm được tu sĩ kết đăng kỳ như thế nào lại chọn người này? phạm phu nhân có chút oán giận nói trác như đình ở một bên mặc dù không có lên tiếng thế nhưng cũng hơi nhíu mày, đồng dạng lộ ra vẻ khó hiểu hai vị sư tỷ thật không biết lúc ta nói ra điều kiện để hắn làm trưởng lão của bổn môn thì thần sắc của đối phương rất khó nhìn hơn nữa từ trong ánh mắt của đối phương ta có thể nhìn ra tâm trí vô cùng kiên định cho dù cần thiên lôi trúc nhưng cũng không có khả năng đáp ứng việc này càng huống chi sư tỷ cũng đã nói là người này căn bản không hề sợ mỹ thuật của chúng ta vì việc dùng thần lôi trúc mời tu sĩ khác hai vị sư tỷ cũng đánh giá quá cao giá trị của kiện đồ giật bỏ thì tiếc mà không dùng được này thiên lôi trúc mặc dù được xưng là một trong tam đại thần trúc của tu tiên giới nhưng trên thực tế có thể dùng vật ấy thực sự đã ít lại càng ít không phải muốn chế tạo pháp bảo một hệ đỉnh cấp ai lại dùng vật phẩm ấy làm tài liệu chứ mà phương pháp luyện chế ra pháp bảo này cùng thiên lôi trúc đối với bổn môn chúng ta không hề có tác dụng gì các người cũng biết thiên lôi trúc được phân làm ba bảy loại gốc thiên lôi trúc này của chúng ta chỉ là bạch lôi trúc mấy ngàn năm thôi cho dù có thể luyện chế thành pháp bảo cũng không có được uy lực lớn không bằng trước tiên chúng ta sử dụng vật ấy cùng với dị này giao hảo Nếu hắn đáp ứng làm trưởng lão của bổ môn, tỷ muội chúng ta chỉ cần cung cung kính kính, hàng năm hiếu kính không ngừng, đến lúc bổ môn gặp phải đại địch hắn như thế nào lại cự tuyệt không diễn thủ đi chứ? Triệu Linh Tiên tử thản nhiên nói, bổ dáng không hoãn không vội chút nào. Hơn nữa cho dù là có những người khác động tâm với thiên lợi chút này, nguyện làm trưởng lão bổ môn như với tình hình hiện nay của chúng ta, dám tiếp nhận hay sao chứ? Đến lúc đó chỉ sợ phía trước có cự hổ phía sau lại là lang sói a. Lúc đầu gia mẫu cũng ý tưởng bản thân là tu sĩ cách đăng kỳ, mới dùng sách lược đó. Để chịu mạnh như vị trưởng lão thành thành thật thật vì bổn môn mà xuất lực. Dù sao chỉ bằng dòng mỹ thuật cùng với mỹ sắc lung lạc tu sĩ cấp cao, rất có thể bị cắn trả. Nữ tử lộ ra một tia cười khổ, nói tiếp. Nghe xong như vậy, Phạm Phu Nhân cùng với Trác Như Đình đều im lặng suy nghĩ. Trải qua sự tình phản bội của môn hạ, cho nên bây giờ cực kỳ cẩn thận. Hai nàng đối với mỹ thuật của chính mình có chút không tin tưởng, cảm thấy vị tiểu sư muội này nói tựa hồ có chút đạo lý. Bây giờ chuyện nội bộ bên trong sẽ do ba người chúng ta xử lý Tạm thời không cần lập môn chủ Chờ cho ba người chúng ta Hoặc là một vị môn hạ đệ tử nào có thể kết đan Rồi sẽ lập môn chủ cũng không hề muộn Tử Linh Tiên Tử bỗng nhiên nói Lần này hai nàng cũng không có ý tứ phản đối Không biết là vì hàng trưởng lão này Có ý do tu di cao thâm Mà nhúng tay vào chuyện trong bổn môn của chúng ta hay không vậy Cần đề phòng trước hay không đây Trác Như Đình đột nhiên hỏi Sẽ không đâu Người này ta tuy tiếp xúc không nhiều lắm Nhưng từ trong lời nói có thể nhìn ra hắn chính là một kẻ khổ tu. Ngoài trừ tu luyện ra thì sẽ không có chuyện gì khiến cho hắn động tâm hết. Bằng không, lúc ta đề nghị tặng một nữ đệ tử làm thiếp mà hắn không có chút biểu tình nào. Đại khái là dạng như vậy mới có thể tiếp nhập vào trình độ kết đan được. Tử Linh Tiên Tử lắc lắc đầu có chút hâm mộ nói. Không biết tỷ muội chúng ta có cơ hội kết đan không đây? Phạm Phu Nhân thở dài một tiếng, tự hồ đối với việc kết đan cũng không có bao nhiêu hy vọng. Trác Như Định nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vài phần tịch liêu. Xem ra mấy vị giai nhân này đối với việc kết đan cực kỳ mong mỏi, trong khi đó Hàng Lập cũng không có vội vàng làm việc khác mà lập tức kiểm tra đống điển tịch mà mình cất giữ. Thật vất vả mới có thể tìm được bên trong một cái ngọc giảng nói về phương pháp bồi dưỡng thiên lôi trúc, sau đó dựa theo yên nguyên đem thiên lôi trúc di chuyển đến dược viên. Nhìn thiên lôi trúc cực kỳ nhỏ nhắn trước mặt mình, trong lòng Hàng Lập rất là hưng phấn. Chuyện đó có phần thành cấp bậc, hắn tự nhiên cũng biết rất rõ ràng. Háng Bất Quá đối với chuyện này cũng không hề để trong lòng, bởi vì cấp bậc tốt hay xấu của thiên lôi trúc đều hoàn toàn dựa vào năm sinh trưởng mà xác định. Thiên lôi trúc dưới 2000 năm cũng chỉ có thể phóng thích được lôi điện màu trắng, hơn 5000 năm có thể phóng ra được lôi điện màu lam, uy lực lớn hơn không ít. Thiên lôi trúc đạt đến ngoài vạn năm thì lôi điện sẽ biến thành màu kim nhạt, uy lực của lôi điện lúc này đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng được, có tác dụng cực kỳ khắc chế các loại tà pháp ma công được người tu tiên xưng là ít tà chi lôi. Mà đến hôm nay, nghe đồn tu tiên giới đã được chứng kiến loại thiên lôi trúc lâu năm nhất gọi là kim lôi trúc. Loại kim lôi trúc này năm đó từng xuất hiện có một lần ở loạn tinh hải, ai cũng không hề biết rõ nó xuất phát từ đâu, cũng chỉ có nửa đoạn nhỏ. Kết quả vật ấy khiến cho loạn tinh hải huyết vũ tinh phong hơn 10 năm, rất nhiều thế lực đều minh tranh ám đấu, không biết được lưu truyền qua tay bao nhiêu tu sĩ, nhưng cuối cùng cũng không có ai có thể bảo tồn được đến lúc luyện chế thành pháp bảo, bởi vì giống như sự xuất hiện quỷ dị, nó cũng đột nhiên biến mất không thấy. Điều này khiến cho rất nhiều thế lực cực kỳ tức giận, vẫn tiếp tục tra xét một đoạn thời gian dài mới dần dần an tĩnh trở lại. Từ trường phong ba đó có thể thấy được kim lôi trúc vạn năm có giá trị như thế nào, mà linh vật bồi dưỡng ngoài vạn năm, hàng Lập cũng chưa bao giờ thử, bởi vì bình thường luyện chế đang dược nhiều lắm cũng chỉ cần linh thảo 1-2000 năm là có thể dùng rồi. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn chờ mong vào việc thiên lôi trúc phát triển thành kim lôi trúc, trong lòng kèm theo một tia thấp thỏm bất an. Những ngày kế tiếp, Hàng lập một mặt sử dụng lục dịch nuôi trồng linh trúc, một mặt bắt đầu đi đến khắp phường thị trong thiên tinh thành. Bởi vì thanh trúc phong vân kiếm kia, ngoài trường mấy linh mọc làm nguyên liệu chính ra vẫn còn cần một vài tài liệu quý, phụ trợ. Cuối cùng mới có thể dùng đan hỏa luyện chế mà thành. Mà để nó có thể trở thành pháp bảo thành bộ thì các loại tài liệu tự nhiên cũng cực kỳ trân quý. Hàng lập trước kia cũng có thu nhập được một ít, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa có tự nhiên phải đi khắp nơi mà tìm kiếm sản vật loạn tinh hải so với thiên nam thì phong phú hơn rất nhiều. hàn lập không tiết lượng lớn linh thạch đủ khiến cho chính hắn tán và bại sản. cuối cùng hai năm sau cũng miễn cưỡng đem những đồ vật đó cầm trong tay. vì thế hắn không thể không mạo hiểm bán một ít viên yêu đan trân quý có trong tay. khi hàn lập nhìn thấy túi trữ vật trống không cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. luyện chế pháp bảo đặc biệt là luyện chế một kiện pháp bảo tốt thật đúng là một vị tán tu bình thường không thể làm được. ngày hôm nay hàn lập mang theo thần sắc tràn đầy chờ mong đi đến dược viên. Mấy ngày luyện công trước hắn vừa đổ xuống một giọt lục dịch, hôm nay thiên lợi trúc trong vườn sẽ trở thành vạn năm linh vật mới đúng. Vừa nghĩ đến uy lực lớn lao của Kim Lôi Trúc trong truyền thuyết, Hàn Lập tự nhiên kích động cực kỳ. Cây trúc bên trong dược viên lúc đầu chỉ dài khoảng 2 tấc mà thôi, hôm nay đã hoàn toàn khác biệt, chẳng những cao khoảng một thước, hơn nữa cả thân xanh biếc bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt. nhạt. Hàn Lập ngưng thần đánh giá trong chốc lát, lật tay, một thanh pháp khí tiểu kiếm xuất hiện. Tiếp theo, tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía thân trúc. Một đạo màu vàng lôi điện đột nhiên từ trên thân trúc phóng ra, xì, một âm thanh trầm mụn vang lên. Sau khi đạo bạch quang và lôi điện màu vàng kích nhau, nhất thời thanh tiểu kiếm biến thành một đạo khói xanh phất phơ. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy biến mất vô ảnh vô tung. Hàng lập đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức nở nụ cười, hơn nữa cười vô cùng vui vẻ. Hắn thật sự muốn biết nếu tử linh tiên tử kia sau khi biết cây bạch lôi trúc này biến thành kim lôi trúc sẽ có vẻ mặt thú vị như thế nào đây? với cuộc giao dịch này đại khái là lần giao dịch đầu tiên mà hắn chiếm tiện nghi lớn nhất khi bước vào tù tiên giới cho đến bây giờ tuy nhiên thật đáng tiếc hắn không có cơ hội được nhìn thấy cảnh đó hàng lập mừng rỡ hơn nữa vẫn có chút điểm tò mò nếu tiếp tục nuôi trồng kim lâu trúc thì nó có thể sinh ra biến hóa nữa hay không ôm lấy ý nghĩ này hàng lập tốn thêm mấy tháng thời gian để tiếp tục nhỏ lục dịch cho cây trúc kết quả màu sắc uy năng của nó không có chút biến hóa nào kích cỡ cũng duy trì vạn năm mà thôi dài khoảng hai tấc cũng không hề tăng trưởng thêm phân nào Nhưng trải qua thời gian nuôi dưỡng này, ở bên cạnh xuất hiện thêm một mầm trúc nhỏ. Theo sự chăm sóc của lục dịch, ấu trúc ngày càng lớn hơn. Vài tháng sau, cây thiên lôi trúc mới này dài khoảng 5 phân, so với cây mẹ ban đầu thì giống nhau như đúc. Đương nhiên theo nghĩa là một cây trúc hoàn chỉnh. Thế như vậy, Hàng Lập chẳng những không có thất vọng, ngược lại rất vui mừng. Nói thật, Nguyên Lai chỉ là một cây thiên lôi trúc để luyện chế một bộ thập nhị thanh trúc phong vân kiếm cũng không đủ. Bây giờ bằng lục dịch có thể tạo ra ấu trúc Như vậy, tình cảnh quẩn bách thiếu thốn nguyên liệu chủ đạo đã hoàn toàn được giải quyết. Bất quá điều đó lại khiến cho giả tâm của hàng lập càng lớn hơn. Nếu không cần lo lắng về vấn đề số lượng nguyên liệu chủ đạo nữa, thì hắn cũng không chỉ muốn luyện chế 12 thanh phi kiếm, mà đột nhiên muốn luyện chế số phi kiếm lớn nhất của thành trúc phong vần kiếm, tạo thành một bộ pháp khí bao gồm 72 thanh. Mặc dù nhiều phi kiếm như vậy, lấy tu vi kết đang sơ kỳ như hắn thì pháp lực căn bản vô pháp luyện hóa cũng như khu động Nhưng hắn cũng không nóng nảy, hoàn toàn có thể dựa vào tình huống tu vi của chính mình từ từ luyện hóa từng thanh vậy. Dù sao chỉ cần là phi kiếm thành bộ, có thể đem pháp bảo thu vào trong cơ thể và lấy từng cái ra sử dụng, căn bản không có ảnh hưởng gì cả. Ý niệm như vậy vừa hiện trong đầu. Trong lòng hàn lập như có lửa đốt, bắt đầu lo lắng chính mình có nên làm như vậy hay là không. nan đề lớn nhất của việc luyện chế pháp bảo thành bộ đó chính là do nguyên liệu chính dùng để luyện chế không giống nhau nên rất khó thành công. Nhưng bây giờ hắn dùng một cây thiên lôi trúc nên không cần lo lắng. Sau khi chỉ cần nhìn xem trình độ luyện chế cùng với sự chuẩn bị tài liệu phụ trợ của hắn như thế nào mà thôi. Tài liệu phụ trợ hắn sớm đã chuẩn bị tốt. Dù sao thì một lần luyện chế 12 thanh phi kiếm cùng với 72 thanh phi kiếm đều dùng cùng một dạng tài liệu. Như vậy cũng không cần tìm kiếm nữa. Bây giờ điều khiến cho hắn lo lắng nhất chính là trình độ luyện chế pháp bảo của mình vẫn còn quá kém. Dù sao thì cho đến bây giờ Hàng Lập cũng không hề có kinh nghiệm và vấn đề phương diện luyện khí cả. Nếu là luyện chế pháp bảo bình thường thì cũng không phải băng khoăn, cả quá trình chỉ cần dùng đan hỏa luyện hóa mà thôi. Nhưng với thanh trúc phong vân kiếm lại hoàn toàn bớt đồng. Chỉ cần một thanh trong đó thì quá trình luyện chế cũng tuyệt đối phức tạp hơn rất nhiều so với những pháp bảo bình thường khác. Huống hồ, bởi vì muốn tạo thành một bộ phi kiếm thì khi đang còn bán thành phẩm phải dùng một trận pháp đặc thù tế luyện chúng. Như vậy nhất định phải có hiểu biết nhất định về trận pháp mới được, nếu không căn bản không có cách nào luyện chế pháp bảo này. Hàng Lập là người có tâm trí vô cùng kiên định, cho dù gặp phải khó khăn như vậy nhưng hắn vẫn quyết định không luyện chế thì thôi, một khi đã luyện chế thì phải luyện chế ra loại tốt nhất. Nếu không thì lúc đó hắn cũng sẽ không cố chấp, không buông bỏ đối với thiên loại trúc như vậy. Giờ đó Hàng Lập ở trong động phủ ngẫm nghĩ một ngày một đêm, rốt cuộc cũng an bài tốt kế hoạch tu luyện của 20 năm tới đây. Mấy ngày sau, trong phường thị Thiên Tinh Thành có một cái tiểu điếm rất bình thường đột nhiên thay đổi chủ mới. Đó là một thanh niên thoạt nhìn tựa như hơn 30 tuổi, ngoài ra còn có một đại hán mày rậm mắt to, thân hình cao lớn đi theo giúp việc. Ngay khi thanh niên này tiếp nhận cửa hàng, lập tức đem lý thị tạp hóa đổi lại thành thanh trúc tiểu hiên, bên trong cũng chỉ bán một ít phù lục cùng với một ít đan dược mà thôi. Nhưng nửa tháng sau, bên trong tiệm lại phô ra thêm một ít pháp khí cấp thấp nữa. Nhưng khiến cho những điểm chủ xung quanh kinh ngạc chính là, vị thanh niên này không dễ dàng tuy tiện đi ra khỏi cửa tiểu điếm, cả ngày chỉ cầm một quyển sách cũ nát không bìa xem không ngừng. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên vừa đọc sách, vừa hoa chân múa tay, tự hồ rất là hứng thú, nhưng có khi lại trốn ở phía sau cửa hàng, hơn nửa ngày không hề đi ra phía trước. Về phần khách nhân và sinh ý của cửa hàng, điều với một vị đại hán thoạt nhìn rất đông hậu xử lý. Những điểm chủ gần đó, đại đa số đều là những người lớn lên ở Thiên Tân thành, ở nơi đây mở cửa hàng cũng chỉ là muốn kiếm cơm qua ngày mà thôi. Trong đó có một vị lão giả tóc hoa râm, họ Hà có linh căn rất thấp, tu vi chẳng qua cũng thuộc luyện khí kỳ tầng 3, 4. Nhưng như vậy cũng đủ cho những người ở đây tôn kính với lão. Cả ngày đều xưng hô là Hà Tiên Sư không ngừng. Bởi vậy ngay khi người thanh niên này đến thì họ cũng hỏi qua lão giả mới biết thanh niên này không có chút pháp lực, chỉ là phạm nhân mà thôi. Nhất thời có người lá găng lớn đến cửa hàng này cùng với vị thanh niên họ hàng kia nói một ít chuyện thường ngày. Dù sao thì nơi đây cũng rất vắng vẻ, sinh ý ngày thường cũng không có nhiều lắm, chỉ có thể ghé thăm nhau cho đỡ buồn chán mà thôi. Mà thanh niên xa lạ khi đến làm cho chủ đề đàm thoại của bọn họ tự nhiên nhiều lên. Nhưng thanh niên này tựa hồ không muốn cùng với những người khác giao hảo, cả ngày chỉ ở bên trong cửa hàng không đi ra ngoài Nên ngẫu nhiên có điểm chủ khác đến chơi thì hắn cũng chỉ nghe mà không hề lên tiếng, thật sự là một người hiền như khúc gỗ Thanh niên này cho đến bây giờ cũng không có đề cập đến lai lịch của chính mình, người khác có hỏi cũng chỉ cười mà không đáp Những người còn lại tự nhiên cũng không thể ép được Sau mấy phen qua lại, những người xung quanh dần dần mất đi hứng thú, không hề đi đến thành trúc tiểu hiên nữa nhưng tình hình như vậy ngược lại làm cho trong lòng thanh niên ngầm thở phào một hơi thanh niên và vị đại hán kia đúng là hàng lập và khúc hồn dịch dùng đến đây mặc dù chỉ là thủ pháp thay đổi hình dạng đơn giản trên giang hồ mà thôi nhưng đối phó với những phạm nhân và một vị tu tiên giả cấp thấp tự nhiên là vẫn đủ dùng rồi hàng lập đến đây mở cửa hàng đương nhiên không phải là muốn kiếm thêm một ít linh thạch mà chính là tự mình ma luyện nhập thể tâm cảnh chuẩn bị nghiên cứu kiến thức luyện khí cùng trận pháp đây chính là địa phương hắn đặc biệt chọn lựa trước kia Hằng lập không hề biết chút gì về hai vương diện này. Đó là bởi vì thời gian trúc cơ kỳ của hắn quá ngắn, căn bản không thể bận tâm về chúng được. Nhưng hôm nay đã kết thành kim đan, cũng sắp luyện chế pháp bảo, cần đến tri thức cùng với kinh nghiệm về hai vương diện kia, hắn tự nhiên muốn tranh thủ trong khoảng thời gian nuôi trồng thiên liệu trúc đi sâu nghiên cứu vần tiêu tập đắc, cùng với nghiên cứu điển tịnh trận pháp mà Tần Như Âm đã tặng. Kỳ thật ở sâu trong lòng của Hằng lập đối với luyện khí và trận pháp rất cảm thấy hứng thú, nhưng trong hai năm thời gian hơn nữa đồng thời học tập cả hai loại hắn cũng không dám hy vọng xa vời là có thể đạt được trình độ như hai vị thiên tài kia nhưng có thể học được một phần bản lãnh của họ hắn cũng sẽ rất hài lòng rồi ít nhất có thể tự mình luyện chế ra trận kỳ cùng trận bàn đơn loại đơn giản nhất nhưng nghiên cứu chúng nó không chỉ có thể đọc sách mà là phải tự mình thực hành động thủ luyện chế một chút cứ như vậy một đống pháp khí cấp thấp có chút bụi bặm xuất hiện không thể nào xử lý được bởi vì nếu ném bỏ thì đúng là đáng tiếc nhưng lưu lại cũng không có chút tác dụng gì thực sự là cực kỳ nực cười. Mà mỗi khi trong luyện tập có ý tưởng đột phá, hắn phải tùy thời đi mua các chủng loại tài liệu cổ quái để sử dụng. Điều này làm cho hắn không thể ngày ngày phải chạy đi phường thị. Mặt khác, đúng lúc tu luyện đại diễn quyết tầng thứ tư, cần phải có kinh nghiệm ma luyện nhập thể tâm cảnh. Nếu không khi tu luyện chịu không nổi sẽ bị tâm ma phản phệ rất khó mà thành công. Vì vậy, hàng lập sau khi ngẫm nghĩ nhất cửa lưỡng tiện dứt khoát mua lấy một cửa hàng. Nơi đây không quá ồn ào, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiên cứu về luyện khí và trận pháp của hắn, lại có thể sống chung với những phạm nhân, có thể chính mắt nhìn thấy cuộc sống bình thường của bọn họ, mà thực tế khi cần tài liệu cho trận pháp hoặc là luyện khí thì cũng có thể mua được liền. Rồi những đồ vật do hắn luyện chế được cũng có thể bày biện trong quầy để bán, được bao nhiêu thì được. Nhìn những tu sĩ cấp thấp đến mua những pháp khí tự hắn luyện chế ra khiến cho trong lòng Hàn Lập vui sướng. Đương nhiên, cách mấy ngày hắn lại trở về động phủ một chuyến, cấp lục dịch cho Thiên Lôi Trúc, thăm một chút phệ kim trùng cùng với hai con huyết ngọc tri du được hắn để lại bên trong động phủ, nhưng không bao lâu sau một màn khiến cho hàng lập kinh ngạc xuất hiện bên trong dược viên cây thiền lôi trúc thứ nhất ngay khi nhánh thiền lôi trúc thứ hai được khoảng 5-6.000 năm bỗng nhiên vô cớ cành lá đều rụng xuống đất không còn một mảnh ngay khi chạm vào mặt đất lập tức hóa thành những lá cây màu vàng ống cực kỳ đẹp đẽ mặc dù không biết chúng có tác dụng gì nhưng hàng lập cũng không dễ dàng mà bỏ đi hắn thu lấy tất cả cho vào bên trong túi trữ vật mà thân cây màu xanh biếc kia được hắn thu vào bên trong hộp cao ngọc cẩn thận bảo tồn. Ngay khi có đủ 6-7 cây, thì chính là lúc hắn có thể bắt đầu luyện chế thành trúc phong vần kiếm. Cứ như vậy, Hàn lập thu liễm pháp lực hoa nhập vào cuộc sống phàm nhân ở nơi phường thị vắng vẻ đó, bắt đầu quá trình nhập thế. Hắn mỗi ngày, ngoại trừ việc chuyên tâm nghiên cứu quyển sách phục chế từ bên trong ngọc giảng, thì cũng chỉ yên lặng quan sát các loại biểu hiện hỷ nộ ái ố của phàm nhân, sau đó từ từ nhớ lại, chậm rãi thưởng thức. Cuộc sống thế tục và cuộc sống của người Tu Tiên hoàn toàn không giống nhau. Bên trong tràn ngập buồn vui, ly hợp, sinh lão bệnh tử. Ngắn ngủm chỉ có vài năm quan sát khiến cho Hàng Lập cảm thấy được rất nhiều tư vị sớm đã quên mất. Có những tình cảm tốt đẹp, cũng có những điều xấu xa. Nhưng bất luận là loại tình cảm nào cũng khiến cho tâm cảnh của Hàng Lập xúc động nhất định, làm cho hắn một lần nữa từ góc độ của người Tu Tiên lĩnh ngộ tự ngẫm. Cùng lúc đó, trình độ lý giải của Hàng Lập đối với luyện khí và trận pháp dưới sự tích lũy của ngày tháng dần dần được nâng cao. Rõ ràng nhất là cửa hiệu Thanh Trúc Tiểu Hiên trải qua 20 năm thời gian, tại khu vực này cũng có một chút danh tiếng. Bởi vì tại nơi đó thường xuyên có các tu sĩ kiếm được một ít pháp khí không tồi, thậm chí có người vận khí không tệ xảo hợp mua được vài cái trung cấp lục phụ hi hữu. Sau khi tin tức lan truyền ra vùng gần đó, khiến cho một ít tu sĩ cấp thấp lập tức hướng đến cửa hiệu của hắn, Pháp khí cùng phù lục đương nhiên do chính Hàng Lập luyện chế, sau khi tiến vào kết đăng kỳ hắn rút cuộc cũng có thể thi triển một ít trung cấp pháp thuật vốn đã hâm mộ từ lâu. Mặc dù chỉ là mấy cái trung cấp phù lục thu thiện nhất nhưng Hàng Lập cũng rất hài lòng. Bắt quá trung cấp phù lục cũng không phải là những phù lục bình thường có thể luyện chế ra, phải có một ít gia thú hi hữu đem làm nguyên liệu mới được. Hơn nữa, mỗi loại đều có những yêu cầu nghiêm khắc khác nhau đối với gia thú, cũng không phải là tất cả gia thú thông thường đều có thể sử dụng được. May mắn là trước kia khi bán tài liệu yêu thú, Hàng Lập đã nghĩ đến việc này nên đem phần lớn đồ vật khả dĩ có thể chế phù lục giữ lại. Nếu không, cho dù hắn học xong pháp thuật cũng vô pháp làm được như vậy. Trước tiên, Hàng Lập sử dụng những tài liệu của yêu thú cấp thấp để thực hành. Đến một ngày hắn cảm giác được trạng thái tốt nhất mới sử dụng một ít tài liệu trân quý để luyện chế vài loại phù lục đặc thù. Những phù lục hắn thực hành cơ bản đều là một ít pháp thuật công kích. Hàng Lập cách một hai tháng sẽ đem ra một cái, hai cái ra bày bán. Đến lúc đó, ai đến trước thì thuộc về người đó. Lấy từ vi kết trang kỳ của Hàng Lập, những phù lục đó so với uy lực của pháp bảo thực sự tựa như là cây lạc. Chú thích của từ cây lạc, ý là gân gà, cái ý ám chỉ là bỏ đi thì tiếc mà để lại thì không có nhiều tác dụng. Đồng nghĩa với cụm từ, bỏ thì thương, vương thì tội. Nhưng hiển nhiên, Hàng Lập đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của trung cấp phù lục đối với tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ cho dù liên tiếp đem giá của chúng tăng lên mấy lần nhưng có không ít tu sĩ không do dự mà móc lên thạch ra mua chúng, làm cho hàng lập cũng kiếm được một chút tiền. Nhưng đáng tiếc chính là trung cấp phù lục rất khó luyện chế được. Cho dù hàng lập có nhiều gia yêu thú như vậy để luyện tập nhưng xác suất thành công lại thấp đến đáng thương, cơ hồ làm hai ba lần mới có thể thành công được một lần. So với xác suất thành công của sơ cấp phù lục thì hàng lập cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Nếu không hàng lập chỉ dựa vào việc bán trung cấp phù lục cũng trở thành tài chủ trong tu tiên giả rồi. Mặt khác. Theo trình độ luyện khí tăng dần của hắn, một ít trung giai và thượng giai pháp khí cũng xuất hiện nhiều hơn. Điều này khiến cho danh tiếng của Thành Trúc Tiểu Hiên càng ngày càng tăng, nhưng tiếng tăm cũng chỉ đối với một phần nhỏ tu sĩ cấp thấp mà thôi, hắn lập cũng không có muốn rước lấy phiền phức. Vào năm thứ 9 thì hắn lập tự mình lĩnh ngộ được một ít trận pháp đơn giản, bắt đầu luyện chế trận kỳ và trận bàn. Bởi vì có được tâm đắc của Tề Vân Tiêu cùng với tân như âm, hắn lập giảm thiểu rất nhiều đường quanh co nên nắm giữ được một ít tiểu xảo mấu chốt. Nhưng cho dù là như vậy, Luyện chế trọn vẹn một bộ pháp khí bú trận đối với hắn mà nói vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được Bất quá Hàng Lập cũng không có nóng lòng Hắn sau khi kết đan có rất nhiều thời gian để từ từ tích lũy kinh nghiệm và lĩnh ngộ Huấn hộ bây giờ quan trọng nhất chính là trong khi thực hành hắn thuận tiện suy ngẫm những phương pháp luyện chế thành trúc phong vân kiếm để có thể chỉ cần một lần là thành công Dù sao thì tài liệu luyện chế pháp bảo này cũng không có dư thừa để hắn thực hiện lại lần thứ hai Thời gian Hàng Lập luyện chế pháp khí cùng với nghiên cứu trận pháp cứ như vậy ngày ngày trôi qua. Xuân đi thu đến, bất tri bất giác thanh trúc tiểu hiên, có chút danh khí của Hàng Lập đã mở được hơn 20 năm. Bộ dáng của Hàng Lập cũng biến thành một lão giả hơn 50 tuổi. Đương nhiên là hắn không sử dụng dung mạo chân chính của mình, chỉ bất quá là che giấu dung nhan vĩnh viễn không thay đổi của mình mà thôi. Theo thời gian trôi đi, không thể không dịch dung ra một bộ dáng già nua. Bây giờ Hàng Lập đang đứng ở bên trong hậu viện của cửa hàng, Nhìn hết thảy bốn phía trong lòng tràn ngập những tình cảm khác nhau. Ngày hôm qua, hắn đã đem cửa hàng này sang tay cho một người khác. Rốt cuộc cũng đã kết thúc thời gian nhập thế của mình. Bởi vì mấy ngày trước, cây kim lợi trúc thứ 6 được chờ đợi đã lâu, cuối cùng đã đủ vạn năm. Vì thế hắn phải trở về động phủ luyện chế pháp bảo. Ở nơi đây sinh sống hơn 20 năm, tuy trong lòng hàng lập đã không còn dao động nhưng cũng có một chút tình cảm quyến luyến. Cuộc sống sinh hoạt nơi phường thị này đã trở thành một trải nghiệm an dần khó có được trong cuộc đời của hắn. Lúc này, các vách tường truyền đến một thanh âm thật lớn, Hàng Lập nghe xong trong lòng không khỏi mỉm cười. Không cần dùng thần thức tra xét, hắn cũng có thể khẳng định được điểm chủ ở kế bên lại hướng đến khách nhân giới thiệu, trận điểm chi bảo mà 7-8 năm trôi qua không ai nguyện ý mua. Cửa hàng bên cạnh, theo kiểu cha truyền con nói, lão điểm chủ ban đầu mà Hàng Lập gặp, 4 năm về trước đã sớm về nhà ăn dưỡng tuổi già rồi. Đứa con của vị lão điểm chủ này mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng cũng thành thật. Chỉ khi buôn bán thì hơi một tí là thổi phồng hàng hóa trong cửa tiệm của mình, khiến cho một ít tu sĩ nơi khác nghe được điều sững sốt. Hàng lập thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, rồi đi trước mang theo khúc hồn ra khỏi thành trúc tiểu hiên. Không lâu sau, thân ảnh hai người cũng từ một góc phường thị hoàn toàn biến mất. Khi về đến động phủ, Hàng lập lập tức theo một đống tài liệu luyện khí mà tiến vào trong mật thất, bên ngoài bố trí một trận pháp nhỏ nhỏ mà mấy năm nay hắn lĩnh ngộ được. Trận pháp này cũng không có tác dụng gì, ngoài việc có thể ngăn cản được sự ba động của linh khí, vừa lúc thích hợp cho Hàn Lập sử dụng luyện chế pháp bảo. Hắn cũng không hề muốn trong khi luyện chế pháp bảo thì lại bị người khác tọc mạch. Sau đó, Hàn Lập trong mật thất ngồi 3 ngày 3 đêm để cho tinh thần cùng pháp lực trở lại trạng thái tốt nhất mới bắt đầu động thủ luyện chế pháp bảo. Đầu tiên, hắn lấy hầm ngọc kia từ trong túi trữ vật ra, đặt trên mặt đất trước người, sau đó mở nắp hộp. Bên trong có 6 cây thiên lợi trúc xanh biếc xuất hiện. Hàng lập ngưng trọng nhìn chúng, hít một hơi thật sâu mới vươn một ngón tay ra, hướng một cây trúc bên trong hộp nhẹ nhàng khẽ điểm. Nhất thời cây thiên lôi trúc dài một thước nọ bay ra khỏi hộp, phiêu phụ trước ngực hắn. Hàng lập thần sắc trịnh trọng, tay bắt pháp quyết trên mặt tinh quang lưu động dần dần biến thành một tầng thanh quang. Theo thanh quang càng ngày càng đậm, hàng lập hé miệng phun ra một đạo đan hỏa màu xanh mỏng manh như tơ, bay đến trên thân cây kim lôi trúc trước mặt. Bùm một tiếng, một đạo lôi điện màu vàng nhạt xuất hiện không chút khát khí ngăn cản Đan Hoa không cho tiến gần đến nửa bước. Nhìn thấy như vậy, Linh Quan trong mắt hàng lập chợt lóe. Đan Hoa kia lập tức to thêm vài phần, trong nháy mắt đem điện hồ kia và cả bản thể thiên lôi trúc bao phủ vào bên trong, bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài. Đan Hoa đối với sự tiêu hao linh lực thực sự rất lớn, nhưng may mắn là hàng lập đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi xuất ra Đan Hoa, hai tay đồng thời cầm lấy một khối linh thạch màu xanh đậm bắt đầu hấp thụ linh khí bên trong nếu ngay cả linh thạch kia bổ sung linh lực cũng không kịp thì hắn sẽ lấy ra một viên đan dược để uống vào. đan dược mặc dù không thể lập tức chuyển hóa thành pháp lực nhưng ẩn chứa linh lực sung túc đủ để cho hàng lập không lo lắng trong quá trình lâu dài. ba ngày trôi qua điện hộ bên ngoài thiên lôi trúc đốt cụ bị linh lực làm cho tiêu hao hết không thể ngăn cản thanh sắt đang hỏa trực tiếp thiêu đốt bản thể của thiên lôi trúc. lại qua thêm mấy ngày nữa mặt ngoài thân trúc đã xuất hiện dấu hiệu hòa tan một số vị trí phát ra ánh sáng lờ mờ các giọt tiểu dịch đủ màu sắc chảy ra. Liên tiếp hơn 10 ngày như vậy, tạp chất của thiên lôi trúc rốt cuộc cũng được loại bỏ, bị Hàn Lập luyện hóa thành một chất lỏng sền sệt màu xanh lớn khoảng nắm tay. Nhìn khối chất lỏng không lớn này, Hàn Lập thở phào một hơi, chỉ cần có thể luyện hóa thiên lôi trúc, mọi chuyện phía sau dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ xong, đan hỏa trong miệng Hàn Lập dừng lại, đem linh thạch trong hai tay cất đi. Tiếp theo hai tay bắn ra 10 đạo linh ti mỏng manh xuyên vào bên trong lục dịch. Sau đó ngón tay của Hàn Lập không ngừng chuyển động, dưới sự điều động của linh ti, lục dịch xoay tròn bắt đầu biến hình. Rồi một khối lượt dịch nhỏ từ trong chủ thể tách ra ngoài, đồng dạng phiêu phụ ở trên không trung. Tiếp theo là khối thứ hai. Thứ ba, ngay khi khối cuối cùng tách rời, không trung đã xuất hiện 12 khối chất lỏng giống nhau. Hai mắt hàng lập khẽ nhèo lại, mười ngón tay nhẹ nhàng rung lên, linh tây lập tức bị cắt đứt. Tiếp theo, hắn hướng tay đến túi trữ vật vỗ nhẹ một cái. Từ trong đó bay ra hơn 10 đạo bạch quang xếp thành một hàng ở phía dưới dịch thể, đúng là 12 hộp ngọc nhỏ giống nhau như đúc. Tất cả chúng đều dùng một loại bạch ngọc nào đó chế tạo nên, tinh xảo vô cùng, thể tích cũng chỉ hơn vài tấc mà thôi. Hàn Lập nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, tất cả các nắp hộp lập tức mở ra. Tiếp theo một chữ xuống, từ trong miệng hàn lập bắn ra, tất cả lục dịch đang trôi nổi lơ lửng trong không trung đưa ngã lời hạ xuống, vừa vặn mỗi hộp ngọc đều đủ chỗ cho một khối lục dịch. Khi hàn lập đem nắp hộp ngọc phong bế lại thì sắc mặt mới hòa hoãn, thực sự yên lòng. Mặc dù đã có linh thạch cũng đang dược phụ trợ, thế nhưng lúc này pháp lực của hắn gần như là đã cạn kiệt. Cứ như vậy, Hàng Lập ngồi tu luyện thêm mấy ngày nữa, đem trạng thái khôi phục đến mức tốt nhất rồi mới bắt đầu luyện chế năm cây thiên lỗi trúc còn lại. Trong chớp mắt đã trôi qua 3 tháng, Hàng Lập mất rất nhiều khí lực, rốt cuộc cũng đã đem thiên lỗi trúc tinh luyện thành trạng thái lỏng tinh khiết. Sau khi nghỉ ngơi một lát, liên bố trí một cái pháp trận cực kỳ phức tạp ở trong mật thất, tên của nó hắn cũng không biết rõ, chỉ biết pháp trận này là mấu chốt trong việc luyện chế thành trúc phong vân kiếm, được đề cập 3 lần bảy lượt, được có thể thấy được công tác chuẩn bị này cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, mặc dù phương pháp bố trí hắn đã thuộc lòng, thậm chí cũng đã thử bố trí qua mấy lần, thế nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận, không dám lơ là chút nào. Chỉ sợ vẽ sai một cái phù văn cũng có thể làm cho quá trình luyện chế pháp bảo của hắn xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, khó có thể lường trước được. Vì vậy dưới tình huống cực kỳ cẩn thận, liên tục sau nửa tháng mới hoàn thành, hắn cũng dùng hơn 10 khối linh thạch bậc trung thử nghiệm một chút, cảm nhận được pháp trận vận hành bình thường mới an tâm. Tiếp theo Hàn Lập cũng không có lập tức luyện chế pháp bảo mà tạm thời đi ra khỏi Mặc Thất. Liên tiếp nữa nằm không ngừng sử dụng đan hỏa, tinh thần luôn phải tập trung cao độ, cho dù tu vi kết đan kỳ cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu, phải điều chỉnh lại một chút mới được. Bởi vì tiếp theo là bước mấu chốt trong việc luyện chế pháp bảo, nhưng vừa ra khỏi mật thất lại có một việc khiến cho hắn vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Phệ kim trùng này được hắn liên tục dùng nghe thường thảo nuôi dưỡng rốt cuộc cũng bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau lần nữa. Điều này khiến cho hàng lập cực kỳ vui mừng. Từ sau khi số lượng phệ kim trùng lên đến mấy vạn con Chỉ với một chút ngây thường thảo, thật sự khó có thể làm cho chúng nó đẻ trứng lần nữa để tiến hóa. Do những năm gần đây, đại bộ phận lục dịch đều bị hàng lập dùng để bồi dưỡng thiên lôi trúc, bọn phệ kim trùng lại càng khó thay đổi hơn. Bất quá sau khi trồng xong thiên lôi trúc, hàng lập lập tức bảo khúc hồn tiếp tục gia tăng bồi dục chúng, dù sao hàng lập đối với những kỳ trùng này vẫn ôm hy vọng rất lớn. Hàng lập sau khi từ khúc hồn biết được tin tức, liền đi đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng. Phệ kim trùng sau khi cắn nuốt nhau, thì cái điểm lớn đốm màu vàng bên ngoài thân để chiếm hơn phần nửa. Phỏng chừng thế hệ tiếp theo mà chúng nó sinh ra, thì những điểm lớn đốm màu vàng này sẽ mở rộng thêm một chút. Nhưng hàng Lập sau khi quan sát một lát, sắc mặt vui mừng từ từ biến mất, nhíu nhíu mày. chiếu theo tốc độ này, nếu muốn tất cả phệ kim trùng tiến hóa thành kim sắt, thì thật sự có chút không khả quan. Số lượng của chúng nó sau mỗi lần tiến hóa đều sẽ tăng lên một ít, mà lục dịch dùng để trồng ngay thường thảo thực sự có hạn, không có khả năng đem hơn vạn con phệ kim trùng này tiến hóa thành công. Nếu như vậy thì phải đến ngày tháng nào mới có thể hoàn thành đây?" Hàn Lập ở bên ngoài mật thất bắt đầu lâm vào trầm tư, xem ra chỉ có thể bồi dưỡng một bộ phận nhỏ mà thôi, nếu không thì hắn hoài nghi rằng mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Kim Sắc vệ Kim Trùng. Nghĩ như vậy, nên Hàn Lập cũng đã có quyết định, bất quá mọi thứ đều phải đợi sau khi bọn chúng đẻ trứng mới có thể tiến hành, tạm thời có thể yên tâm, trước tiên nên chuyên chú vào việc luyện chế pháp bảo cho tốt. Cứ như vậy, sau khi nghĩ ngơi một tháng, Hàn Lập rốt cuộc cũng chọn được một ngày hoàng đạo. Sau đó ở bên trong phòng ngủ thấp hương khấn vái hai ngày, khiến cho tâm cảnh hắn tiến vào tâm giới tĩnh lặng mới trở về bên trong vật thức, đứng ở trận nhãn ở giữa của pháp trận. Thân sắc Hàn Lập nghiêm túc vung hai tay lên, hơn 10 hộp ngọc chứa thiền loại trúc dạng lỏng đều rơi vào bên trong trận pháp này, chiếu theo một cách nào đó mà sắp xếp. Tiếp theo các thứ các trận hộp từ trong túi trữ vật liên tiếp bay ra, tất cả đều rơi ở trước thân Hàn Lập. Nắp hộp tự động mở ra, xuất hiện các loại tài liệu phụ trợ đã sớm được xử lý. Hàng Lập liếc mắt nhìn các tài liệu này một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hàng Lập mở hai mắt ra, trên người toát ra thanh quang mờ nhạt. Hào quang vừa xuất hiện lập tức khiến cho linh thạch được khảm lên pháp trận phát ra ánh sáng chói mắt. Pháp trận bắt đầu vận chuyển trong một trạng âm thanh trầm thấp. Thân hình Hàng Lập bất động, nhưng mười ngón tay bắn ra từng tia từng tia linh ti, kéo lục dịch thi lựút từ trong hộp bay ra pháp trận bên dưới phát ra một âm thanh phóc phóc liên tục vang lên, từng cục sáng to như cái bát từ các nơi bắn ra, vừa lúc bao phủ lên lục dịch ấy ở bên trong, khiến cho chúng không thể nhúc nhích. Thấy như vậy, Hàn Lập một lần nữa nhắm hai mắt lại, thần thức cường đại dặm trải thả ra ngoài, khống chế tất cả các cục sáng, nhất thời chúng nó như thực thể sống, màu sắc bắt đầu biến đổi lấp lóe không ngừng. Một màn quỷ dị này xuất hiện, cục sáng không biết trải qua bao nhiêu lần biến ảo không ngừng, rốt cuộc màu sắc dần dần giống nhau, kết quả là sau một lần biến ảo Tất cả chúng đều biến thành màu hỏa hồng Khiến cho lục dịch phản xạ bên trong càng thêm xanh biếc Hàng lập mà không chút thay đổi Hé miệng phun ra một đạo đan hỏa màu xanh Bay đến bên một cột sáng trong đó Phốc xích Các cột sáng bừng cháy lên Trong phút chốc liền biến thành một cây cột lửa màu đỏ Hàng lập không do dự đem từng ngụm từng ngụm đan hỏa phun ra Đốt cháy tất cả chúng 72 cột lửa cao hơn 2 trượng lấp lóe hồng quang chói mắt trong mật thất Hắn thở vào một hơi Nói về uy lực thì đang hỏa hơn những cục lửa của bề ngoài hào nhoáng này, nhưng đáng tiếc là khi luyện chế phi kiếm, không cần phải uy lực của ngọn lửa càng lớn mới càng tốt. Điều này khiến cho hắn không thể không liều mạng, nhất thời khiến cho nguyên khí đại thương lãng phí nhiều linh lực như thế. Hàng Lập sau khi có chút buồn bực nhớ lại thì lục dịch bên trong hỏa trụ dưới sự thao túng của thần thức cộng với trận pháp bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng. Lục dịch từ hình cầu được kéo dài ra, sau đó từ từ hình thành phôi kiếm dài khoảng tấc Mặc dù nói thì đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế, Hàn Lập phải thao túng một ngày một đêm mới đem 72 lục dịch đó hóa thành hình phi kiếm xuất hiện trong các hỏa trụ. Hàn Lập thở phù ra muộn khí trong lòng, tinh thần khẽ buông lỏng, sau đó cảm giác hơi đau đầu, không khỏi nở một nụ cười khổ. Đồng thời thao túng 72 thanh phi kiếm thành hình, cho dù đối với thần thức cường đại như Hàn Lập mà nói cũng là một việc cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng cho dù thần thức thành hình vừa mới hoàn thành, thế nhưng Hàn Lập vẫn không dám lơ là chút nào. Hai tay bắt pháp quyết Hỏa trụ lóe lên vài cái rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại những thanh tiểu kiếm xanh biếc vẫn còn lơ lửng trên không trung. Hàn Lập hai tay kết ấn liên tục, tất cả các thanh tiểu kiếm chậm rãi bay đến vây xung quanh hắn. Nhìn 72 thanh phi kiếm, Hàn Lập đột nhiên dùng lực cắn đầu lưỡi một cái, một nguồn máu tươi phun ra, ngưng tụ thành huyết đoàn to bằng quả trứng gà. Sau đó với sự thao túng của Hàn Lập, mỗi thanh phi kiếm đều được những giọt máu nhập vào. Ngay khi máu vừa tiếp xúc với phi kiếm ở thể lỏng, lập tức hòa trộn vào trong rồi biến mất vô ảnh vô tung. Làm xong những việc này, Hàng Lập lại hướng đến chiếc hộp đựng tài liệu phụ trợ bột bạc ở trên mặt đất. Chúng lập tức bay lên, tự động hòa lẫn vào bên trong mỗi thanh phôi kiếm, nhất thời khiến cho chúng xuất hiện ngân quang lấp lòe. Kế tiếp là một hộp chứa bột màu đen. Hàng Lập cẩn thận dựa theo phương thức luyện chế, đem các loại tài liệu phụ trợ vào bên trong 72 phôi kiếm, sau đó lần nữa xuất ra 72 hỏa trụ, mang tất cả các thanh phi kiếm bao phủ ở bên trong, bắt đầu một lần nữa luyện chế. Lần này Hàng Lập cũng không đồng loạt đem tất cả các phi kiếm cùng luyện chế, mà là từng thanh từng thanh một. Dựa theo y nguyên như trong sách, hắn sử dụng thần thức khắc lên từng thanh phi kiếm một cái pháp trận cỡ nhỏ mà hắn cũng không lý giải được. Giống như đúc cái đồ hình trong quyển sách công pháp thành Nguyên Kiếm Quyết. Hai tháng sau, Hàng Lập rút cuộc cũng từ bên trong một thất mà đi ra. Khuôn mặt hắn lúc này cũng có chút tiều tụy, thế nhưng lại tràn ngập hưng phấn. Vừa nghĩ đến 72 thanh, thanh trúc phong vân kiếm bị hút vào trong cơ thể quá miệng hắn nhịn không được mà mỉm cười lộ ra niềm vui khôn tả. Nghĩ lại hắn vì bổn mạng pháp bảo này trước sau tốn hơn hai năm tâm huyết cuối cùng cũng luyện chế thành công mà không xuất hiện sai lầm nào. Mặc dù chưa kiểm tra được quy luật của pháp bảo nhưng sau khi trải qua một thời gian bồi luyện cho dù là uy lực của một thanh phi kiếm cũng tuyệt đối sẽ lợi hại hơn pháp bảo bình thường như lục hoàng kiếm kia. Trong khi hắn đang tử đắc thì bên trong thận thức truyền đến một tin tức của khúc hồn về phệ kim trùng đang đẻ trứng. Điều này khiến cho niềm vui của hắn được như nhân đôi hắn trở về lại Đông phủ nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi đến trùng thất một chuyến. Kết quả bên trong trùng thất là một mảng màu trắng, nơi nơi đều là trứng trắng như tuyết của phệ kim trùng. Hàng lập cũng không hề chần chờ, lúc này tại phù cận khai mở ra một cái trùng thất khác. Cùng với cái ban đầu giống như đúc, sau đó ở trên nền đất trong căn trùng thất mới này, khắc họa một cái khống thần pháp trận và bên trong một lượng lớn tinh huyết. Tiếp theo, hắn đem đại bộ phận trứng trùng dời đến pháp trận đó để tiến hành nghi thức khống thần nhận chủ mà bên trong trùng thất ban đầu để lại gần ngàn trứng trùng có khí tức mạnh mẽ nhất. Làm xong hết thảy những điều này, Hàn Lập mới chính thức an lòng, bắt đầu đến động phủ phụ cận bái phóng một vài vị tu sĩ trước kia mà hắn kết giao, rồi khôi phục lại thời gian tu luyện bình thường như trước. Trong mấy năm Hàn Lập nhập thế, cả tu tiên giới của loạn tinh hải xảy ra liên tiếp các chuỗi sự kiện lớn, có vẻ như trở nên biến động bất an. Trong đó, sự kiện lớn nhất chính là lục liên điện cùng với bảy tám thế lực lớn nhỏ khác nhau, đột nhiên trong một đêm đồng thời xuất hiện thuộc hạ hoặc là đệ tử phản loạn. Những thủ lãnh hoặc là tông chủ đều mất đi quyền lực, bị một ít người không hề có chút danh tiếng nào tiếp quản. Mà một ít môn phái nhỏ bình thường đều bị diệt môn, trọng bảo trấn phái bị cướp mất. Trong lúc nhất thời, người người giữa các thế lực trong loạn tinh hải đều cảm thấy bất an, cơ hồ đồng thời đều tập trung nhân thủ lại, bắt đầu hồ nghi lẫn nhau. Tệ nhất chính là chẳng biết từ khi nào trong tu tiên giới xuất hiện truyền ngôn rằng thiên tinh sông thánh sớm đã tẩu hỏa nhập ma, tu vi hoàn toàn bị phế bỏ Ngoài ra còn có tin đồn rằng bọn họ bị một vai tên thuộc hạ tước đoạt quyền lực, căn bản không thể nắm giữ tinh cung trong tay nữa. Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời tạo nên một trận náo động. Cơ hồ, tất cả những người quan tâm đều chú ý đến phản ứng của tinh cung với lời đồn này. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là tinh cung một chút phản ứng cũng không có, không bác bỏ tin đồn cũng không thừa nhận nó. Cứ như vậy càng khiến cho lòng người cái loạn tinh hải càng thêm hoang mang. Đồng dạng cũng có một ít thế lực tiềm phục đã có giả tâm dục dịch muốn ngóc đầu dậy, có những kế hoạch lén lút ngấm ngầm của những liên minh ngấm ngầm bắt đầu. Nhưng bề ngoài sau khi lời động chuyện ra không lâu thì các loại hỗn loạn bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, hết thảy tựa hồ đều khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng những người để ý đều hiểu rõ ràng rằng đó chính là giả tượng trước khi Mộ Bảo kéo đến mà thôi. Bởi vậy Kháng gặp những tu sĩ kết giao thì bàn luận với bọn họ về điều này và tất cả đều lộ ra một chút lo lắng. Hàn Lập đối với điều này ngược lại không chút quan tâm. Đối với hắn mà nói, vô luận là Tinh Cung tiếp tục xưng bá loạn Tinh Hải hay là các thế lực khác trỗi dậy thay thế, đều là chuyện không quan trọng. Dù sao thì hắn là một người đơn độc, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị vô cớ cuốn vào trong đó là được. Dựa theo kế hoạch của chính hắn, mấy năm tới đây hắn định toàn tâm bồi luyện phi kiếm cùng với luyện chế ra mấy bộ pháp khí bố trận lợi hại, tiếp theo đi ra biển với một vài yêu thú cấp 6. Dù sao, đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói, chỉ có nội đan yêu thú cấp 6 mới có thể luyện chế ra được đan dược có hiệu dụng tăng cường tu vi một cách rõ ràng nhất. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, hàng lập ban ngày nghiên cứu luyện khí cùng với pháp trận. Buổi tối quanh chừng ngồi xuống, dùng đan điện chi hỏa chậm rãi rèn luyện 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể. Không lâu sau, trứng của phệ kim trùng rốt cuộc cũng đã nở ra. Hàng lập mừng rỡ, dùng mấy cái túi trữ linh thú cao cấp đem phệ kim trùng đã nhận chủ thu vào bên trong Chậm rãi dạy dỗ chỉ huy chúng nó để sau khi đối địch thuần thục điều khiển. Theo chủ tâm của Hàng Lập, hắn rất hài lòng đối với cuộc sống an ổn tu luyện như vậy. Nếu đã kết đăng thành công, mục đích tiếp theo của hắn đương nhiên là Nguyên Anh Kỳ. Muốn thử xem ngày nào đó mình có thể tu luyện thành công hay không. Nhưng vào một ngày khi Hàng Lập đang ở trong động phủ bồi luyện phi kiếm, đột nhiên thần sắc ngẩn ra. Thân hình đứng lên, chậm rãi đi ra bên ngoài. Chỉ thấy có một vị trung niên nhân khoảng 40 tuổi đứng ở bên ngoài động phủ. Người này da dẻ trắng trẻo Mắt nhỏ mi dài lộ ra vẻ tao nhã ôn hòa Hàng đã hữu, Tại hạ quấy rầy rồi Trung niên nhân vừa thấy Hàng Lập từ bên trong đi ra Âm thanh ôn hòa lập tức phát ra Kim Huynh Tại sao lại nhàn rỗi đến thăm tệ xá vậy Nhanh nhanh nhanh vào trong đi nè Hàng Lập không dám chậm trễ hoàng lễ Mời Trung niên nhân vào trong động phủ Người này tên gọi đầy đủ là Kim Thanh Là tu sĩ kết đan kỳ ở gần chỗ của Hàng Lập Người xem như là thuộc chính phái Khi Hàng Lập vừa mới kết đan đã chỉ điểm cho hắn một chút ít Coi như là một vị có quan hệ thân thiết với Hàng Lập nhất trong các tu sĩ mà hắn kết giao Lần trước Hàng Lập đi bái phỏng hắn Nhưng lại phát hiện đối phương không có bên trong động phủ Sau khi nghe ngóng mới biết Vị đạo hữu này đi ra ngoài du lịch mấy năm chưa về Bây giờ có thể nhìn thấy khiến cho lòng hắn tự nhiên có chút cao hứng Không cần đâu, Kim Mẫu đứng đây nói lời được rồi Lát sau còn có chuyện khác phải làm nữa Kim Thanh xua xua tay cười nói <cười> có chuyện gì Kim Huynh cứ việc nói là được Hàng Mẫu xin rửa tay lắng nghe nè Hàng Lập cười cười giỡn giỡn đáp lời Nghe xong lời ấy Kim Thanh miễn cười chậm rãi nói Ta mới trở về không bao lâu Chợt nghe tu sĩ xung quanh nói Hàng Đậu Hữu những năm gần đây Một mừng nghiên cứu trận pháp Bây giờ đã có chút thành tựu rồi Thật sự là chuyện rất đáng mừng Nói đến cũng thật là đúng lúc à nghe Tài hạ lần này ra ngoài gặp phải một việc khó xử, muốn phá một trận pháp cấm chế, cho nên lần này đến đây là muốn nhờ tài nghệ trận pháp của đạo hữu, mong trần đạo hữu nhận lời. Cấm chế? Không biết là nơi nào vậy? Hàng lập sững sốt, sau đó thần sát bình thường hỏi. Đạo hữu, xin mời xem vật này. Kim thành cũng không có trả lời hắn, ngược lại từ trong túi trụ vật lấy ra một cái vật đưa cho hàng lập. Hàng lập tiếp nhận quan sát, vật đó chính là một viên trân châu trắng lớn cỡ ngón tay. Đây là... Hàng Lập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kim Thanh Đào hữu, thử rót một ít linh lực vào giọt ấy liền biết rõ thôi." Kim Thanh khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ thần bí nói, Hàng Lập nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ truyền vào trong đó một chút linh lực, nhất thời viên trâu đó xuất hiện bạch quang chói mắt khi linh lực Hàng Lập vừa truyền vào. Ánh sáng này đối với phàm nhân mà nói thì phải tránh xa một chút nếu không muốn bị tổn thương hai mắt, nhưng Hàng Lập là tu sĩ kết đăng kỳ, sau khi biết chỉ là bạch quang bình thường liền ngưng thần nhìn chăm chú vào viên trân châu này. Kết quả khiến cho ánh mắt của Hàng Lập khẽ động Bởi vì trong viên trân châu này Dường như xuất hiện một cái gì đó Lần này Hàng Lập không đợi Kim Thanh nhắc nhở liền đem thần thức dò xét bên trong Theo thời gian trôi đi Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên trịnh trọng Cổ tu sĩ di chỉ? Hàng Lập đem thần thức thu lại Hít một hơi thật sâu Nhìn trung niên tu sĩ hỏi một câu Cũng không rõ lắm Bất quá bản đồ này dùng phương pháp cổ xưa để bảo tồn Nên cũng chỉ có cổ tu sĩ mới có thể làm như vậy thôi trên mặt kim thanh hiện lên một tia hưng phấn có chút gấp chút nói hàng lập nghe xong gật gật đầu dùng trân châu cùng với vỏ sò chứa đựng tin tức trọng yếu chính là việc làm thường xuyên của cổ tu sĩ ở loạn tinh hải mở bên trong viên trân châu này lại có một cái giống như là cái bản đồ vậy lúc này kim thanh ở bên cạnh nói trân châu này tổng cộng có hai viên hợp thành sẽ tạo thành một cái bản đồ hoàn chỉnh do ta cùng với một vị bằng hữu ở trong một tiểu đếm đồng loạt phát hiện ra lúc đó chúng nó cùng với mấy viên trân châu bình thường khác đứng ở trên một cái vòng cổ Ta cùng dễ hắn phân ra mỗi người một viên, liên thủ đi tìm địa phương trên tấm bản đồ này. Nói như vậy, các ngươi đã tìm thấy nơi đó. Hàng lập sơ sơ cầm, có chút đâm chiều hỏi. Không sai, chúng ta sau khi tổn hao thời gian 5-6 năm, cuối cùng cũng đã tìm ra cách đây không lâu. Đáng tiếc là nơi này lại bị một đại trận bao phủ. Ta cùng người kia đối với trận pháp một chút cũng không có thông, không thể làm gì khác hơn là thất vọng quay về. Nhưng ta cùng với đối phương đã ước định rồi, sau khi trở về tìm một hảo thủ dị trận pháp để quay trở lại phá trận. Hàng đạo hữu cũng biết đó, trong số tán tu như chúng ta, người tu luyện trận pháp ít lại càng ít. Chẳng dù có 2-3 người thì cũng không có quen. Thật không ngờ trong khi kim mẫu ta đang còn trầu rĩ, lại nghe được chuyện của đạo hữu. Không thể làm gì khác hơn là mặt dày đến nơi này mời hàng đạo hữu mời trợ giúp. Hàng đạo hữu yên tâm đi, chỉ cần có thể phá được cái đại trận này, bất luận là bên trong có cổ tu sĩ gì chỉ kia có lưu lại cái gì đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ cấp cho đạo hữu một phần. Kim Thanh thấy hàng lạp có chút chờ chờ, vội vàng giải thích chi tiết cho hắn và cũng đưa ra một lời hứa nghe đối phương nói xong lời này, hàng lập không lập tức đáp ứng mà câu cái mũi lại, sau khi ngẫm nghĩ một lát mới nói: Kim huynh, việc này để ta xem xét một chút được không vậy? Hai ngày sau ta sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho đạo hữu. Được, hàng đạo hữu cứ ngẫm nghĩ đi. Nếu thực sự không thể đáp ứng, ta sẽ đi tìm người khác thử xem có tán tu nào biết nhiều trận pháp nữa hay không. Kim thanh cực kỳ thông cảm đáp ứng, sau đó hắn còn cùng hàng lập tán gẫu vài câu rồi mới ôm quyền cáo từ. Hàng lập nhìn thân ảnh của Kim thanh rời xa, đứng cả nửa ngày cũng không động đậy, trên mặt lộ ra thận sắc suy tư. Lại nói tiếp, chỗ của cổ tu sĩ di chỉ như thế tại loạn tinh hải đã từng phát hiện ra được không ít Nhưng bên trong đó có khi không có gì hết, có khi phát hiện được tập đắc tu luyện của tu sĩ thời thượng cổ Một ít tài liệu hoặc pháp bảo cực kỳ hi hữu hiện đã không còn tồn tại nữa Nói tóm lại, phần lớn trong di chỉ dù ít hay là nhiều thì cũng đều có thu hoạch Đương nhiên tốt xấu thì còn phải xem vận khí của người phát hiện như thế nào Chẳng qua dựa theo ý nghĩ của hàng lập, hắn thực sự không nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm cái gọi là cổ tu sĩ di chỉ bởi vì loạn tình hải lúc này không yên bình chút nào bên ngoài thiên tinh thành làm sao mà an toàn được hơn nữa thành trúc phong vận kiếm của hắn chưa luyện được bao lâu nên cũng không có uy lực lớn cho lắm như vậy nếu hiện tại hắn ra ngoài thực sự có chút chần chừ nếu là người khác hàng lập đã sớm từ chối rồi nhưng vị kim thanh này dù sao cũng có quan hệ coi như là tốt với hắn lúc trước đã chỉ điểm vị tu luyện cho hắn hơn nữa lại là lần đầu tiên mở miệng yêu cầu nên cự tuyệt thì có chút ngượng ngùng suy nghĩ tại chỗ một lát hàng lập mới thở dài một tiếng <cười> Dù sao còn hai ngày, việc này phải cân nhắc một chút. Nghĩ như thế, Hàng Lập sau khi lắc đầu rồi chuyển bước nhẹ nhàng đi vào trong động phủ. Hai ngày sau, quả nhiên Kim Thanh lại tới bên ngoài động phủ. Hàng Lập cuối cùng cũng đáp ứng đối phương đi một chuyến. Một phần là vì nhân tình của đối phương. Phần khác thực sự là do hắn có vài phần hứng thú với di tích tu sĩ cổ kia. Ai biết được bên trong sẽ phát hiện được thứ gì đây. Kim Thanh cực kỳ mừng rỡ Ngay ngày sau, liên cùng Hàng Lập khúc hồn rời khỏi Thiên Tinh Thành đi đến chỗ di chỉ đó. Sự tình khúc hồn là phân thân của Hàn Lập thì các tu sĩ gần đó sau mấy năm tiếp xúc với hắn đều biết rõ mà không cần nói. Tất nhiên Kim Thanh cũng không có ý kiến gì, cùng nhau nhanh chóng phi hành đến trên một hải vực xa xôi của loạn tinh hải. Theo như lời của Kim Thanh với thời gian phi hành lâu như vậy thì đích sáng đã đến ở phía trước cách đó không xa. Quả nhiên sau nửa ngày, rốt cuộc bọn họ đã thấy một cái hòn đảo lớn, diện tích của nó thật lớn, phương viên rộng trên ngàn dặm, nhưng trên những ngọn núi của đảo này đều là đất, liếc mắt nhìn lại thấy khắp một nơi toàn là mảnh bụi vàng. Chính là đảo này sao? Lúc này Hàng Lập từ bầu trời nhìn xuống có vẻ nghi hoặc hỏi Kim Thanh bên cạnh. Không sai, lúc trước gửi vào bản đồ kia liền tìm ra đảo này. Nhưng ta cũng đã tìm hiểu ngay ngóng những phạm nhân ở gần đây thì biết nó là một đảo hoang. Chẳng những phụ cận không tìm thấy một linh mạch nào. Hơn nữa không hiểu tại sao cây cối thường cũng không thể tồn tại được trên đảo nữa. Trên mặt Kim Thanh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nói. Hàng Lập nghe xong khẽ giật mình nhưng sau một lúc hắn suy ngẫm liền cười nói. <cười> đảo này càng không bình thường, càng nói rõ Trên đó thực sự có thể có di chỉ của tu sĩ cổ Điều này đúng là một tin tức tốt đó <cười> Lúc ấy chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy Cho nên mới xem toàn đảo đó Sau đó tìm được một chỗ có khả năng nhất Kim Thành có vẻ đắc ý nói Hàn Lập nghe xong thì nhàn nhạt cười Nhìn quanh một chút rồi tùy ý hỏi Tuy nhiên, người nói nơi đó có trận pháp bao phủ Rút cuộc lỡ đâu vậy Tiếp tục bay thêm trăm dặm về hướng Tây Có một tòa núi đất thật lớn Trên sườn của đại trận phong ấn Kim Thanh không hề suy nghĩ đáp lời Chúng ta đi thôi Nó không chừng là dị đồng đạo khi của ngươi đã sớm trở lại rồi phá trận cũng nên đó <cười> Hàng Lập cười nói <cười> Nếu thật sự là vậy thì cũng tốt Đến lúc đó cũng giảm được không ít phiền toái rồi Nhiều lắm để cho bọn họ lấy thêm một vài món là xong Kim Thanh sờ sờ cầm vẻ mặt hiện ra một tia giảo hoạt Hàng Lập lần đầu tiên gặp được biểu tình này của đối phương Khiến cho hắn không thể không cười được Hai người bọn họ cũng chỉ là nói cho vui thế thôi bởi vì ai cũng đều biết đại trận do cổ tu sĩ thiết lập nếu không có một hai tháng thăm dò nghiên cứu thì sao có thể dễ dàng phá giải như vậy được đi thôi hàng đạo hữu đừng làm cho người ta phải đợi lâu kim thanh gọi hàng lập một tiếng Liên dẫn đầu hóa thành một đạo hào quang thanh bạch lưỡng sắc bay đi hàng lập cười nhạt cùng quốc hồn đồng thời thúc dụ pháp bảo đuổi theo sau hơn trầm dặm đối với tu sĩ kết đăng kỳ mà nói chỉ trong chốc lát một tòa núi đất màu vàng thật cao hiện ra trước mặt hàng lập núi này cao chừng ngàn trượng toàn thân một màu vàng đất không thấy một điểm xanh biết nào khiến cho người ta có lại cảm giác cực kỳ không thoải mái. nhóm hàng lập khi phi hành đến gần thì bỗng nhiên cuồng phong mảnh liệt xuất hiện đến nỗi các bầy đá chạy. kình phong mênh mông vô tận thổi đến cuốn đất đá bay mù mịt khiến cho xung quanh lập tức như thiên hung địa ám ngay cả năm ngón tay cũng không thấy được. bọn hàng lập tự nhiên sẽ không chút sợ hãi nào đối với bão cát kia. sau khi hào quang chật lóe trên người đã xuất hiện ra một vòng sáng hộ thể bảo vệ bọn họ trong đó cho nên hàng lập vẫn vững vàng bay về phía trước sau khi bọn họ phi hành hơn 10 dặm thì bảo cát tự nhiên biến mất còn chính mình thì đã đến chân núi Kiêm Thanh mang theo hàng lập phi hành quanh núi đất gần nửa vòng kết quả dừng lại trước mấy tòa thạch ốc cực kỳ đơn giản hơn nữa vừa nhìn thấy đã biết là dùng thạch hóa thuật biến ra toàn bộ đều là một màu trắng xám nhóm của Kiêm Thanh chưa kịp hạ xuống thì cửa của một gian thạch ốc trong số đó đã được tự động mở ra trước sau đi đến ba gã tu sĩ gồm có hai nam một nữ nam đều là tu sĩ kết đăng kì nữ lại chỉ có tu vi trút cơ kỳ mà thôi kim đạo hữu, các người cũng đã đến đây rồi, thật là sảo hợp á, bọn ta cũng mới tới đây không lâu đó. một vị nam tu sĩ trẻ tuổi nho nhã, mặc áo trắng vừa thấy kim thanh lập tức cực kỳ nhiệt tình tiếp đón, lộ ra sự hiếu khách. hoàng đạo hữu đến sớm cũng phải, không giống như kim mẫu cũng phải trở lại thiên thiên thành mới có thể mời được hàng đạo hữu đến nữa. dường như kim thanh cũng với người này đối đãi nhau không tệ, rất hòa nhã nói. hàng đạo hữu. ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi lập tức hướng tới trên người hàng lạp và khúc hồn tra xét vài lần, hiển nhiên nhất thời cũng không biết nói đến vị nào. Tại hả là Hàng Lập, con dĩ này chính là sư huynh Khúc Hùng? Hàng Lập liền ôm quyền cười nói. Trên đường đến đây, Hàng Lập đã cùng Kim Thanh bàn bạc qua, tốt nhất là không cần bại lộ thân phận chính thức của Khúc Hùng. Hơn nữa Hàng Lập phát hiện vị hồ tu sĩ này nhìn trẻ tuổi như vậy, làn da sáng bóng, căng mịn như trên khói mắt lại hiện ra một tia nếp nhăn rất nhỏ. Thực tế chỉ là chăm sóc tốt mà thôi, con tuổi tác cũng không nhỏ chút nào. Theo như lời nói của Kim Thanh, vị hồ tu sĩ này là người đồng loạt với hắn phát hiện ra hai viên trân châu kia. Tại Hạ Hồng Nguyệt, tuy là lần đầu tiên gặp nhau nhưng hy vọng sau này có thể trao đổi một chút tâm đắc về phương diện tu luyện cùng hai vị. Dù sao trong đan tu chúng ta số lượng kết đang quá ít đi, ngoài ra ta xin giới thiệu một chút về hai vị đạo hữu này nha. Hiện nhiên, Hồng Nguyệt có khả năng giao tiếp, mới nói mấy câu đã khiến cho hàng Lập có ấn tượng tốt, tiếp theo hắn bắt đầu giới thiệu một nam một nữ kia cho bọn hàng Lập. Hai vị này là Thạch Điệp Thiên Tử cùng với Giản Vinh. Thạch Thiên Tử chính là cao thủ trận pháp đã danh đỉnh đỉnh của Hồng Nguyệt Đảo. Tần tưởng rằng cùng liên thủ với hàng đạo hủ thì nhất định có thể phá giải trận pháp này, mà giảng quân là tu sĩ kết đang trung kỳ, trong quá trình phá trận sẽ góp sức không nhỏ đó. Hồ Nguyệt mỉm cười, nhất nhất giới thiệu, "Phải nói trước, ta phụ trách giúp các người phá trận, nếu phía sau còn có gì nguy hiểm thì một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ như ta cũng sẽ không ra tay đâu, hơn nữa những thứ tìm được lần này ta sẽ chọn trước một món." Vì nữ tu sĩ thạch điệp này tư sắc cũng bình thường nhưng vẻ mặt rất kiêu ngạo, mở miệng là không chút khách khí, khiến cho bọn hàng lập ngẩn ra. Hồng Nguyệt Đảo, không biết là Thạch Đạo Hữu cũng với Hồng Nguyệt Đảo, Thạch Chân Nhân Sưng Hồ như thế nào? Kim Thanh bỗng nhiên lộ ra vẻ chần chừ hỏi một câu. Đó là gia phụ. Vị nữ tu sĩ này sau khi liếc mắt nhìn Kim Thanh một cái liền lạnh lùng trả lời. <cười> một khi đã như vậy rồi hết thảy liền theo như lời của Thạch cô nương vậy. Kim Thanh vừa nghe đối phương nói thế không chút do dự lập tức đáp ứng làm cho hàng lập có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái. Hà Cổ à, thật, thật chân dân trước kia từng có ơn với tại hạ, nên phải nhờ đạo hữu chiếu cố một chút, chút. nha. Bên tai Hàng Lập truyền đến âm thanh của Kim Thanh, Hàng Lập nghe xong cũng không có nói gì, Lơ Đảng nhìn Kim Thanh cười nhàn nhạt.